Hắn trầm giọng nói, trên mặt hiện lên tự phụ thần tình. Các ngươi thế nhưng địa cầu cổ giới người tu hành, chúng ta là Thiên Tông đệ tử, còn không tranh thủ thời gian quỷ đón. Tóc đỏ đạo nhân lòng tin tràn đầy nói, lấy bọn hắn năm vị nguyên anh tu sĩ thực lực, đủ để xưng bá bây giờ địa cầu cổ giới, gạt trước mắt đám rác rưởi này, nhóm cũng không dám lỗ mãng. Vừa mới độ kiếp xong Lâm Cửu, nhìn tóc đỏ đạo nhân một chút, trong lòng hơi động. Thiên Tông, nguyên lai like là cái kia thượng cổ thời kỳ đại môn phái. Lâm Cửu công tham tạc hóa, đối với nhiều tu hành điển tịch đều có xem qua. Cho dù là Thiên Tông danh tiếng,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 Một mục bế quan tu hành không tên, trông thấy Trần Trường Sinh từ bên ngoài đi trở về, nhanh chóng khom mình hành lễ. "Ta rời đi đoạn này tuế Nguyệt Hoàng, sẽ không có chuyện gì a?" Trần Trường Sinh thuận miệng hỏi một câu. Không tên kinh sợ đáp lại nói: "Hồi bẩm đại lão gia, Hồng Hoang bây giờ một mảnh thái bình, không có bất kỳ khác thường, vô số tu sĩ đều tụ tại chính mình trong đạo trường vui đầu khổ tu, ra ngoài đi tiên nhân đều ít đi rất nhiều." "Hả? An tĩnh như vậy sao?" Trần Trường Sinh đứng ở trong trường sinh cùng, ngắm nhìn ngoại giới quần quần Hồng Hoang. Trong lòng của hắn bỗng nhiên hiện lên một vòng ác thú vị.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 Đồng dạng có hai đạo tiên quang phá không mà ra, nhìn về ngao liệt. Trong lúc vô hình, hai cỗ khó hiểu mà lực lượng cường đại đang lặng lẽ ở giữa đụng vào nhau. Tại khí thế giao thủ trong nháy mắt, Hạ Vũ Tiên Đế liền cảm giác được thực lực của đối thủ. Nguyên bản còn có chút lòng khẩn trương, giờ phút này triệt để buông lòng xuống. Còn tưởng rằng là thật đến cao thủ gì, lại chỉ là hai cái hỗn nguyên đại la kim tiên. Coi như là Long Phượng chủng tộc lại có thể thế nào. Tại bản tôn trước mặt, coi như là Long Phượng tộc, cũng muốn quỳ hàng. Xem thế đối thủ tu vi, Hạ Vũ Tiên Đế nắm chắc thắng lợi trong tay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 mà lại trước tiên vận dụng thần thông, cách rời ra ngao liệt cùng Kim Sí Đại Bằng, để cả hai lâm vào một mình chiến đấu hăng hái tình huống. Giết! Kim Sí Đại Bằng không sợ hãi, phát ra hét dài một tiếng. Toàn thân kiếm vũ, đều lóe ra không thể tưởng tượng nổi tiên quang, như là từng trôi sắc không thể đỡ tiên kiếm, càng như một kiện kim cương bất hoại pháp ý. Để. Mặc dù bị Cửu Đại Thánh Nhân kiếm trận vây khốn, nhưng mà Kim Sí Đại Bằng điệu vẫn như cũ không chút kiêng kỵ. Hắn cường thế đánh trả, lợi trảo bức xé hư không trực tiếp đem bao vây kiếm trận của mình giật cái liệm xiệng. Ngao Liệt cũng xuất thủ, thế công của hắn càng bá đạo mang cho Cửu Đại Thánh Nhân một cỗ cực kỳ nặng nghề lực quý hiếp, quen thuộc chém giết ngao liệt, trực tiếp diễn hóa ra bản thể, rõ ràng là một đầu thần tuấn ma siêu thoát to lớn chấn long. Tuy là giới này long phượng chủng tộc biến mất đã lâu, nhưng Cửu Đại Thánh Nhân đã từng thông qua một chút điển tịch cùng di tích, biết được liên quan tới long phượng di chép. Bởi vậy khi nhìn đến ngao giới một khắc này, Cửu Đại Thánh Nhân trong mắt đều bộc lộ khó có thể tin thần sắc. Đây là thứ quỷ gì? Vì sao sinh ra nhiều như thế long trạo? Có một tôn thánh nhân tự lẩm bẩm, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Thế gian long tộc lấy ngũ trạo vì tôn, tại đây bên trên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 Thuật này không chỉ có thể đọ sức trời, cũng có thể chém giết thế gian và tộc, liền tiên thần cũng khó thoát kiếp nạn. Côn bằng Bắc Thiên Thuật, không thể nghi ngờ đem Kim Sí Đại Bằng chủng tộc tiên phú phát huy đến cực hạn. Trong nháy mắt buộc phát ra, Liên Hạo Vũ Tiên Đế cũng ăn thua thiệt. Chỗ cánh tay tiên yếu bị Kim Sí Đại Bằng cho đập vỡ vụn, sắc bén bằng chào, thậm chí đâm vào tiên đế da thịt bên trong, đem vị này tiên đế một cánh tay miễn cưỡng xé rách. Hồn chướng, chết. Hợp đạo cường giả thân thể, dù cho bị kéo thành mảnh nhỏ, cũng có thể tại nháy mắt hồi phục. Nhưng mà dạng này khổ sở, để Hạo Vũ Tiên Đế tức giận không thôi.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 Đem Dương Mi trở tu sĩ ba phủ, muốn đem triệt để xóa đi. Nhưng mà ngay tại vị tồn tại này động thủ đồng thời, Dương Mi trong đà bảo, một khối khắc họa trường sinh hai chữ phụ chú, tự mình vỡ vụt. Chương 552, Dương Mi cầu cứu, trường sinh phủ xuống dị thế giới. Hư hoàng thế giới, trường sinh cung bên trong. Chân trường sinh đột nhiên cảm ứng được chính mình ban cho Dương Mi phụ chú, đột nhiên vỡ vụt. Phụ chú bên trong ẩn hàm đặc thù cấm chế, càng làm cho hắn phát giác được giờ phút này Dương Mi đối mặt nguy cơ. Chuyện gì xảy ra, liên hắn đều gặp gỡ phi toái. Liên chân trường sinh cũng không có nghĩ đến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 Trong lòng cũng không kèm nổi mất hết can đảm. Ta mệnh tôi rồi, cung chủ vì cái gì còn chưa có xuất hiện. Sau một khắc, giữa mi bên người liền xuất hiện một khe hở không gian, Trần Trường Sinh một mặt hờ hững, theo bên trong vết nứt đi ra. Khi nhìn đến cái kia Hạo Thiên bản tôn một cái trước mắt, cho dù là Trần Trường Sinh cũng theo đó sửng sợ. Chương 553, Chư Tiên Tịnh Độ thất bại. Hạo Thiên. Nhìn thấy trước mắt xuất hiện lạ lẫm Hạo Thiên, cho dù là Trần Trường Sinh cũng vô cùng bất ngờ. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện không đúng, trước mắt tôn sinh linh này, khẳng định không phải hắn ấn tượng bên trong cái vị kia Hạo Thiên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 Một đạo chói lọi loại hào quang phun ra ngoài, sau đó hóa thành phù văn nóng ánh, rơi vào Thiên Đế ấn bên trên. Cơ hồ là trong chớp mắt, nguyên bản khí tượng kia người, vô cùng khủng bố Thiên Đế pháp ấn, lập tức bị vành thành vô số mảnh nhỏ. Những mảnh vỡ kia, bị đạn pháo đánh lực lượng thay đổi quỹ đạo, tích xạ hướng bốn phương tám hướng. Trên Thiên Đế ấn, Hạ Thiên ngưng kết thiên địa vĩ lực mà thành vô thượng thần uy, tại thần pháo dưới một kích, bị ngay tại chỗ đánh tan. Thậm chí cái kia một pháo lực lượng còn chưa từng tán loạn, dư thế không giảm, trực tiếp vành đến trên mình Hạ Thiên. Đem hắn vừa mới ngưng tụ tiên đế chi khu, lại lần nữa đánh nát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 Nhiều như thế vật liệu hỗn hợp lại cùng nhau, coi như là bắt phẩm đan dược, luyện hai cái còn chưa hết. Một trong tam cự đầu tiên lôi tử thấp giọng nói, trong đôi mắt càng là lướ qua một tia cảnh giác. Chẳng lẽ hắn muốn luyện cự phẩm đan dược? Một bên Huyền Ý nói lời kinh người, nghĩ đến một cái nào đó khả năng, tam cự đầu cũng nhất thời trầm mặc lại. Nhưng mà tiêu nham động tác không ngừng, ngược lại càng phát đầu nhập. Vô số dược liệu chố rèn luyện tinh hoa tại bên cạnh hắn hội tụ, hóa thành một trận báo táp quét sạch mà lên, toàn bộ tràn vào cái kia một tôn cổ đỉnh bên trong. Cự chuyển thành thánh, một đan thông thiên.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 Ngăn cản loại kiêm nghịch thiên thần vận sinh ra. Bởi vậy, thế gian cựu phẩm luyện dược sư cũng đều là thực lực đỉnh tiêm cường giả tuyệt thế. Như Lôi kia này, cựu phẩm linh đan. Hắn đến tổn cùng là ai? Trên đời này lại có như vậy luyện dược sư? Chẳng lẽ là người dự tộc? Tam cự đầu đưa mắt nhìn nhau, thần sắc có chút quỷ dị. Có khả năng luyện thành cựu phẩm kim đan luyện dược sư, tuyệt không phải hạng người vô danh. Anh, trong chớp mắt, trời tiêu bên trên, Lôi đỉnh phun trào. Từng đạo kiếp lôi chút xuống, cuốn theo lấy địa thế uy lực, khiến vô số tu sĩ sợ hãi.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 Nhìn chung thế gian, lấy thuốc Vitoten, loại trừ Dược Trần bên ngoài, không, có người nào nữa? Có khả năng rượi vào luyện đan thuật tại Đại Lục Vô Số bên trong luyện dược sư Xương Tôn. Dược Trần danh hảo đã từng một lần siêu việt đan tháp, là thời đại kia bên trong công nhận đại lục thứ nhất luyện dược sư. Một nhân vật như vậy, đối với người khác tới nói chỉ nghe tên, không thấy một thân. Nhưng đối với cùng Dược Trần cùng một cái thời đại đan tháp tam cự đầu mà nói, bọn hắn quả thực không muốn quá quen thuộc. Tại nhìn thấy đan tháp tam cự đầu một khắc này, Dược Trần hơi hơi đưa tay, tùy ý bố trí một cái bình chướng, đem ngoại giới ngăn cách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 Trên người hắn không còn có phát tán ra loại kia áp đạo tiên địa, uy áp còn hùng bá đạo thánh uy. Càng giống là một cái phổ thông bình thường người trẻ tuổi. Ma Tiêu Nam chính mình thì mượn cái này thời gian ngắn ngủi, cảm nhận được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa Hảo Diễm. Không hổ là sinh ra tại tinh vực chỗ sâu Hỏa Diễm, quả nhiên bất phàm. Tiêu Nam thản nhiên nói, lập tức đưa ánh mắt về phía trước người đàn tháp cử đầu. Trong thấy cử động của hắn, Huyền Công tử đám người nhất thời cảnh giác, trong lòng áp lực càng là gia tăng mấy lần. Lúc trước ba người bọn họ thái độ, nhưng không tính là có thật tốt. Huyền Công tử càng là lòng tham không đáy không đủ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 Theo đó hiện hóa, thiên thê đỉnh chót, cao không thể chạm, phản phất nối thẳng trên thiên cùng, liên thông cái kia một chỗ tại thiên ngoại thiên trưởng sinh cung. Một tòa xưa cũ đại trung xuất hiện tại thiên thê bên trên, nguy nga mà làm im. Thiên đạo thần âm vang vọng trong dãy núi bên ngoài. Đang thiên thê, gõ thần trung, nhưng đến trưởng sinh đạo tôn nhập môn đệ tử cơ duyên. Trong chớp mắt, vô số nhân tộc tiên kiêu đều lâm vào cuồng nhiệt bên trong. Chân chính đại cơ duyên liền bay ở trước mặt bọn hắn. Giờ phút này yêu cầu làm liền là đạp thiên thê, gõ vang cái kia một cái thần trung. Đại ca, nhị ca, xung lên a. Trư Vi hét lớn một tiếng, gầm gét âm thanh thậm chí chấn thương mấy vị nhân tộc tinh anh. Hắn một ngựa đi đầu, lô mã vọt tới, một bước đạp lên thiên thê. Quan Vũ theo sát phía sau, đạp thiên thê mà lên. Vũ Số Thiên Kiêu cất bước, tranh nhau bước lên thiên thê. Bên trong mọi người, Lữ Bố thân hình bắt mắt nhất, danh xưng nhân tộc người mạnh nhất hắn, thể phách khỏe mạnh tuyệt cùng. Tại bước lên cấp thứ nhất thiên thê phía sau, gắng sức đạp một cái, liên tiếp nhảy lên cấp mấy thiên thê, xông vào tất cả mọi người trước nhất đầu. Tại chính thức khảo nghiệm trước mặt, nhân tộc các thiên tài chất lượng cũng lộ rõ. Một chút nổi tiếng bên ngoài thiên tài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 Giờ này khắc này trong lòng cũng của bọn họ có chút hẩn trương cùng chờ mong, không biết lần này đến cùng lại là người nào tộc tiên kiêu trở thành trưởng sinh đạo tôn đệ tử. Chương 564, nhân tộc thập đại tiên kiêu lên đỉnh tiên thê. Trên đó có vô thượng uy áp ba phủ, mỗi tăng lên một chút đều sẽ dẫn tới cường đại trấn áp chi lực. Đây là một trạng ảnh hưởng sâu xa thí luyện, cũng là một loại vô hình diễn thử, thậm chí quan hệ đến tương lai chứng đạo. Tiên thê bên trên, vô số nhân tộc tiên kiêu tại hăng hái mà lên, muốn tìm cái kia một chút cơ duyên, đạt được trở thành đệ tử trưởng sinh đạo tôn cơ hội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 Lâm Tuyệt Đại đa số nhân tộc tinh anh còn tại 3 4 giai thiên thế gian nan buôn ba thời điểm. Lại sớm có người leo lên cấp 9 thiên thế, chỉ còn dư lại một bước cuối cùng liền có thể bước lên trời, gõ vang cái kia một cái thần trung. Cấp 9 thiên thế bên trên, lác đác mấy người, mỗi một cái đều là tên trấn thiên hạ cái thế thiên kiêu. Lữ Bố vẫn là trước hết nhất đặt chân cảnh này nhân tộc. Hắn chính xác cường đại, thần dũng vô cùng, tại chiến lực cá nhân phương diện có thể nói cực hạn. Bằng vào tiên truy bách luyện nhập thần, cùng dâng trào ý chí bất khuất. Hắn miễn cưỡng đạp phá một tầng lại một tầng huyền quan, cuối cùng đi tới cấp 9 thiên thế bên trên.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 Trong hư không, lôi đỉnh nổ vang. Một đoạn sắc bén đầu thương, miễn cưỡng đâm thủng hư không, đem trước người tất cả ngăn cản, toàn bộ vỡ nát. Tính cả thiên thê bên trên đặc biệt lực cáp chế, cũng bị ngắn ngủi đâm thủng. Tiếp đó một cái thân như rùa long, nhanh như cầu vồng mạnh mẽ thân ảnh, nháy mắt siêu việt lư bố. Người thứ nhất xông tới thiên thê đỉnh điểm. Một cây ngân thương, sắc không thể đỡ, giống như như rùa long xẹt qua chân trời, Triệu Vân rút xuống 30 tuổi, giờ phút này đã sừng sững tại cấp 10 thiên thê. Tốc độ của hắn lại so lư bố nhanh hơn, là lên đỉnh đệ nhất nhân. A! Nháy mắt phản ứng lại lư bố.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 Cang La làm cho những cái kia vây xem hổng hoang các đại lão cảm thấy kinh diễm, nhất là đại biểu giao trì nữ tiên, Cang La từng cái mặt lộ vẻ tán thành. Điêu truyền muội muội tư chất quả nhiên không tầm thường, mặc dù chỉ là thiền tiên thiên tu vi, nhưng luyện hóa bản nguyên chi khí tốc độ không chút nào chậm. Nàng nếu là tu hành sớm một chút, chỉ sợ sớm đã là huyền tiên, đến lúc đó còn đến phiên những người này đi ra tranh đoạt cơ duyên. Giờ phút này Trường Sinh cung bên trong, Trần Trường Sinh cũng đang quan sát 10 vị tiên kiêu. Nơi này đầu mấy vị nhân vật, đối với hắn mà nói đều là người quen biết cũ. Mặt như nặng táo, mắt như đàn vượn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 Tuy là tại nguyên bản lịch sử Quý Tích bên trong, Tào Thiếu vốn là thời đại này bên trong xuất sắc nhất nhân kiệt một trong. Nhưng hắn người tu vi lại không tính quá mạnh, cùng Lữ Bố Triệu Vân các loại cường giả đỉnh cao so ra kém quá nhiều. Bây giờ hậu tích bắt phát, có khả năng đi lên tiên thế đỉnh chót. Đủ để chứng minh, tại một đoạn này Tuế Nguyệt bên trong, Tào Thiếu chính mình tu hành thủy chung chăm chỉ, chưa từng lười biếng. Mười người cuối cùng, Trần Trường Sinh nhìn thấy điều thuyền thân ảnh, khiến hắn rất cảm thấy bất ngờ. Nếu là Tào Thiếu có thể trở thành bước lên tiên thế đỉnh chót mười vị tiên kiêu một trong, còn có thể giải thích làm tu hành chăm chỉ lời nói.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 Cái kia thế giới kỳ dị bên trong, một cái non nớt thân ảnh lại loạn trò loạn trò chạy đi tại ở giữa rừng núi. Xung quanh có cây che trời, to lớn linh thụ cơ hồ che khuất bầu trời, bao phủ xuống mảng lớn bóng mờ. Holoama mặc một thân bảo y kì, thần sắc cực kỳ hưng phấn. Tại cái này một mảnh nguyên thủy rừng cây chỗ sâu, rõ ràng cất giấu một cái không biết là năm nào nguyệt lưu lại hỗn độn hàng cổ. Holoama mạo hiểm xông vào, lại tìm kiếm đến một cọc kinh thế đại cơ duyên. Hắn tìm tới một khoả lượn lờ lấy hỗn độn khí thần bí hạ giống, nhìn qua vô cùng cổ lão.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 trên mình tản mát ra khí tức cường đại, bất ngờ cũng là một vị trưởng thánh. Hắn một tay nâng lấy cổ địa đồ, tay kia hiện lên một chuôi chiến đao, trực tiếp bổ về phía cản đường Na Cha. Một bên đi theo mặt khác mấy vị tu sĩ cũng nột nhịp xuất thủ, thi triển ra thần thông cường đại, nhanh chóng đánh úp về phía Lã sư huynh hộ pháp Na Cha. Thấy vậy, Na Cha không nói nữa, mà là cường thế đánh trả. Hắn tính tình kiêu thoát mà quái đản, vốn là cái hồn thế tiểu ma vương tinh khí, tha rằng chủ động xuất kích, cũng không nguyện bị động chịu đòn. Ba đầu sáu tay hiện hóa, Na Cha trong tay cũng hiện lên chính mình pháp khí, trực tiếp thẳng hướng đối thủ. Dù cho có vài vị trưởng thánh bao vây mà tới, nhưng lấy Na Cha chiến lực đối mặt cùng giai tu sĩ, chọn vẹn chiếm cứ ưu thế áp đảo. Mấy hiệp ở giữa, liền đem mấy vị này trưởng thánh toàn bộ trấn áp. Na Cha trong tay, hiện lên một khối đặc biệt tế luyện nghịch vàng, đối mấy cái kia bị hắn trấn áp trưởng thánh tu sĩ, đông đông đông liền là một trận loạn trụ. Ngay tại chỗ đem bọn hắn đè mặt mũi bầm dập, về đầu chảy máu. Chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, cũng dám đánh qué nhiều sư huynh của ta bệ quan. Hắn không chút khách khí nói, trên mặt càng là hiện lên một chút cười xấu xa. Chính mình tại cái này hộ pháp, dù sao cũng hơi nhàm chán.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 Cái kia một khóa cổ chủng tựa như là nào đó thúc dẫn, để nguyên bản đã đạt tới cực hạn bản thể, đột phá ban đầu bình trướng. Giờ này khắc này Hỗ Lôa bản thể đã trở thành một kiện hỗn độn linh bảo. Ma tu vi của hắn cũng là nước lên thì thủy lên, Lăng Yên ở giữa đi vào Hỗ Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ, là một vị danh phủ kỳ thực thánh nhân. Cùng cái này tam tinh trong thế giới giáp rũi thánh nhân các biệt, Hỗ Lôa bản thể cực kỳ cường hành, đối với tu vi trợ lực rất lớn, bởi vậy hắn ngưng tụ thánh nhân đạo quả cực kỳ viên mãn, có vô cùng tiềm lực khủng bố. Dù cho là tôn này cùng hắn đối địch thánh nhân, cũng cảm nhận được gap lực cực lớn.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 Hắn không chỉ muốn tại trên thực lực cấp đạo Triệu Vân, tại phương diện khác cũng nhất định phải vượt qua cái này thiên kiêu. Trong ngay mắt, lư bố xung quanh xuất hiện một cái nho nhỏ phong bạo, từng tia từng dòng bản nguyên chi khí không bị khống chế vọt tới, bị cuốn mang vào phong bạo bên trong, nhanh chóng dung nhập lư bố thể phách. Cảnh tượng như vậy, liền những cái kia quan chiến tiên thần nhóm đều kinh hãi, mấy vị xiển giáo kim tiên cũng có chút kinh ngạc, đối với lư bố biểu hiện cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Như vậy cuồng bạo luyện hóa bản nguyên chi khí, hắn liền không sợ nhục thể bị nó no bạo. Người này điên rồi phải không? Nếu là còn như vậy luyện hóa số giới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 10 vị tiên tiêu chia xong thắng chúc, chọn tốt đối thủ. Kết quả sau cùng biến thành lữ bố giao đấu quan vũ, Triệu Vân giao đấu Tôn Quyền, Tào Tháo, Tháo giao đấu Trương Giác, Gia Cát Lượng giao đấu Tư Mã Ý, Diêu Thuyền thị giao đấu Chu Du. Dựa theo thăng chúc màu sắc, tổ thứ nhất bước lên lôi đài quyết đấu thiên kiêu, rõ ràng là Triệu Vân cùng Tôn Quyền. Triệu Vân nhảy lên, bước vào lôi đài. Thương thương trong tay nâng bày, thể hiện ra kinh người phong mang. Hắn cực kỳ cường đại, lại tiềm lực kinh người, từng tại lần lượt đối chiến bên trong biểu hiện ra vượt mức bình thường kình tiên chiến lực. Ngày trước, Triệu Vân không thành tiên thời gian,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 bất quá, Lữ Bố xuất thân cực kỳ đặc tú. Đây chính là hắn hoàng long tỷ mị chọn lựa hầu bối, cùng bất luận cái gì lòng tộc có liên quan sinh linh quyết đấu thời điểm, đều kiên cư lấy không muốn người biết ẩn tàng lưu thế. Một lần lại một lần kích chiến, không ngừng bị thương, sau đó tái chiến, liền thương thế cũng không kịp chữa trị. Trên lôi đài đã bị máu nhuộm đỏ, dính đầy hai vị tuyệt thế thiên kiêu tiên huyết. Không người có thể cùng ta làm địch, ngươi cũng không được. Lữ Bố rít mạnh, trên mình phun trào ra một cỗ càng mạnh mẽ khí thế thật lớn. Nông đậm chiến ý bốc lên, cơ hồ hóa thành thực chất. Nghiên nát chiến giáp đang phát sáng. Tại một cố huyền diệu dưới sự dẫn dắt của lực lượng lúc lại, hóa thành mới thần giáp. Hai tay của hắn nắm chặt Phương Thiên Hỏa Kích, giơ cao quá mức đỉnh, tung khắp vô hình sát ý, trong khoảnh khắc bao phủ lướng quấn vũ. Giờ khắc này Lữ Bố, vận dụng toàn bộ lực lượng của mình, thể hiện ra một vị nhân gian người mạnh nhất trung cực tư thái. Chém! Phương Thiên Hỏa Kích vung lên, mang theo một vị tuyệt thế kim tiên vô số sát lực, hung hãn bổ về phía Quan Vũ. Đối mặt dạng này một kích, dù cho là Quan Vũ cũng chỉ có thể ngang đao đỡ. Đây là hắn lần đầu tiên bị động phòng thủ, nhưng cũng là một lần cuối cùng.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 Dựa vào kích mũi bên trên móc câu, khóa lại Quan Vũ Thanh Long Liễn Nguyệt Đao. Lệ một ly, cái kia lang lệ đạo màng liền muốn chém tới trên cổ của hắn. Nhưng chính là cái này gang tấp ở giữa khoảng cách, nhưng thủy chung không cách nào vượt qua. Trên hai tay bạo phát mã lực, đột nhiên kéo một cái. Lữ Bố thể phách có thể so tiên thần, hắn chỗ lực lượng có, càng là siêu việt ma thần. Hắn cưỡng ép vũ động phương thiên hỏa kích, kéo theo lấy Quan Vũ Thanh Long Liễn Nguyệt Đao trong tay một chỗ túng động, tính áp đảo lực lượng đem thần đao theo Quan Vũ trong tay vùng thoát khỏi. Cái này hai thanh thần khí, bị một chỗ ném ra bên ngoài lôi đại. Ngay sau đó,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 Nhưng mà ngay tại Song Phương quyền cước chống đỡ cái kia một cái chớp mắt, lửa bố trên mình lại đột nhiên xuất hiện một mảnh đặc thù huyền hoàng long lân. Theo lấy mảnh này long lân xuất hiện, quan vũ trên mình thanh long thần hình lại phảng phất nhận lấy nào đó khó nói lên lời áp chế, lặng yên ở giữa biến mất. Khối này lân phiến là hoàng long trên mình lột ra tới, bị hắn tỉ mỉ luyện chế phía sau, đưa cho lửa bố. Đối với thế gian tuyệt đại đa số long tộc sinh linh, đều hữu cực mạnh lực cáp chế. Trước đây chống lại thời điểm, lửa bố cũng không có vận dụng mảnh này long lân lực lượng. Cho tới giờ khắc này, mới đột nhiên phát động. Mất đi thanh long thần hình chống đỡ,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 tự cũng coi như không được cái gì. Nhưng mà trong hiên viên kiếm chốt buộc lộ cũ kia khiến bọn hắn hơi thở vô cùng quen thuộc, lại để rất nhiều tiên thần đại năng cảm thấy rung mình. Trong thoáng chốc hình như lại về tới ngày trước hồng hoàng lượng tiếp thời điểm, nhân tộc cường giả hô khiếu thiên địa mà qua, nhân hoàng huy kiếm, chinh phạt đại thế liên đại. Đã kết thúc. Minh Hà lão tổ đúng lúc mở miệng. Hắn hơi loáng một cái, cẩn thận xóa đi cái kia một đạo hiên viên kiếm tức giận. Trận chiến này kết thúc, Trương Giác bị thua, bên thắng Tào Tháo. Mà giờ khắc này Trương Giác đã nằm ở trên lôi đài, toàn thân đều hiện lên vết nứt, như là một cái sắp nghiền nát sứ người.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 Dĩ nhiên đem cái kia lục ảnh đoạn kiếm trấn áp lại. Sau một khắc, lông tóc không hao tổn ra cát lượng, xuất hiện tại từ ma ý bản tôn bên cạnh. Một thân cánh chim, nhìn qua đặc biệt thanh nhã. Già cát lượng thân hình, kỳ thực cực cao lớn. Hắn phong dong đưa tay, đem cánh tay đáp lên từ ma ý trên bờ vai, giống như cười mà không phải cười nói. Trong Đạt huynh, ngươi có phải hay không quên? Sáng tuy mông, được khen ngợi, được xưng là nhân tộc thứ nhất nữ sĩ. Bất quá ngày trước cỏ ra nhà tranh phía sau, đã từng bằng cái này chút danh vọng, đứng hàng võ miếu. Lời này vừa nói ra,